Cúc. Chẳng biết thu đâu đè hỏi trào Vườn đông lầm nhầm chắp tay vào Xa đời ngất ngường cùng ai đấy Biết nờ lừ khéo héo chậm sao Vườn móc sân xương buồn kệ mấy Nhạn vẻ sâu ốm nhớ trăng nào Đừng cho không đáng cùng đời chuyện Biết nói gì đây, chuyện chút nam, tiêu tương phi tử. Trâm Cúc Nay cắm mai trồng bận suốt ngày, Lầu hương nào phải ngắt về bầy, Yếu hoa công tử thành đéo bệnh, Ngông chéo đạo công lại quá say tóc ngắn móc xoăn đường hẻm làng khám đầu hương nhuộm hạt phấn bay mất đời ưa thích gì cao khiếp họ vỗ tay cười cũng mặt thay tiêu hạ khách Quân thu từng lớp ngứt lưng trời, Lần lướt trong vườn vào bước chân Đèn cuốn hàng xong rời và chiếu, Trăng buồn khai sầu lập lòe xoay, Bóng còn thoảng đó hồn sừng lại, Sư vẫn yên đây mộng tình rồi, Giữ lấy mùi thơm đừng xéo nát, Mắt say nhập ngại, Mặt thấy người Trầm hà cựu hữu Cúc mọc Bên vào xây vớt tiết Thu trong Trăng đấy hai mây Hãy đợi cùng Hoa bướm tiên nào Mà rất lại Lặng thề bạn nhẫn nhớ đào công Mơ màng theo nhạc đàn báo xác Sừng phút thương sâu tiếng não lùng tỉnh xuất đối niệm ai đã tò Cỏ khô khói lạnh ngồn ngang lòng Tiêu tường phi tử <cười> Móc động sơn sơi, luống phủ vàng chén mừng tiểu tuyết, tuyết vừa sang Cuốn vàng nhạt nhạt hương thoang thoảng Lãng héo lơ thơ, nhánh ngộn ngang Trăng xế nửa tường sâu dít rộng Mây đùn nhìn phẩm, nhạt thứ hài Thú sâu lại hẹn ta cùng gặp Tạm biệt, xin lòng, chớ vận vương. Tiêu hạ khách Mọi người xem bài nào, khen bài ấy, mãi không giúp lời. Lý Hoàng cười nói tôi cứ công bằng mà bình ra đây, tất cả các bài, bài nào cũng có câu hay. nhưng bài Vịnh Cúc thứ nhất, bài Vấn Cúc thứ hai, bài Cúc Mộng thứ ba. Đầu bài mới, thơ làm mới, từ lại càng mới. Nên phải để tiêu tương phi tử đứng đầu rồi Rồi lần lượt đến các bài Trân Cúc, Đối Cúc, công Cúc, Họa Cúc và ức Cúc Bảo Ngọc mừng lắm vỗ tay nói Rất là công bằng Đại Ngọc nói Thơ của tôi cũng không hay lắm Vì lắt léo quá à. Lý Hoàng nói Hay ở chỗ lắt léo Mà không ra vẻ dồn già và trúc chắc Đại Ngọc nói Câu tôi xem thì hay nhất là câu Vườn chơi chiều nọ chớ hay quên Câu ấy ngụ ý là Đánh phấn ở mặt sau Nhìn cầu mắt ngắm cảnh thu Sách quảng liền Đã hay lắm ạ Vì cung quốc đã hết rồi Không còn nói vào đâu nữa Nên phải quay lại Nhớ đến những khi chưa bẻ cắm Ý tứ thật là sâu lắm ạ Lý Hoàng cười nói Ờ vẫn biết thế, nhìn cái câu trên môi giọng ngát mùi của cô cũng đẹp được câu ấy rồi đấy. Thám Xuân lại nói, dù sao cũng phải chịu thơ hành vô quân là sâu sắc. Những chữ thu đông nhỉ, mộng thấy chưa, thật như đã vẽ ra được chữ ức. Bảo Tha nói, những chữ tóc ngắn, móc dây, khăn đầu hương nhuộm của cô, Hình dung tứ châm cúc, rất mầu nhiệm, không còn hở một chút nào. Tường Vân cởi nói, Những chữ cùng ai đấy khéo chậm làm sao cho hoa cúc khó mà trả lời được. Lý Hoàn cởi nói, Nếu vậy thì những chữ bù đầu lẩn thần, ôm gối nêu ngao cũng có ý không lúc nào rời hoa cúc ra được. Hoa cúc có hay, chăng cũng lấy làm chán trường lắm. Mọi người nghe vậy đều cười, bào ngọc cười nói. Chiến này tôi lại học thi rồi. Có lẽ những chữ trần bào sống đã mấy nơi, dép nhẹ nhàng đi, thở xuân dày đọc, đều không phải là thăm cúc, và câu nhớ mưa đêm dính xương sớm đều không phải là trồng cúc hay sao. nhưng chỉ bực một nỗi là không bằng được những câu, trăng giỏi trên môi, giọng ngát mùi, Ổn gối như ngao ngát những hương, và tóc ngắn khăn đầu, cuốn vàng nhàng nhạt, lá héo lơ thơ, thu đâu nhỉ, mộng thấy chưa đấy thôi. Lại nói, ngày mai rỗi tôi sẽ làm đủ 12 bài. Lý Hoàn nói, thư của chú cũng hay đấy, nhưng không bằng những bài kia mới và nhã hơn. Mọi người bàn tán một lúc rồi ra ngồi quanh vào cái bàn dướn lại ăn một chập thịt cua nữa. Bảo Ngọc cười nói, Hôm nay cầm càng cua thượng hoa quế, cũng phải có thơ. Tôi đã làm rồi, có ai dám làm nữa không? Nói xong, liền sửa tay rồi cầm bút viết. Mọi người xem thấy, Với bóng quê càng cầm canh ngâm lên rừng thấm chua cay tôn sẵn rượu càng tham, anh càng không ruột bỏ ngán đi đời. Quấy mùa lạnh mãi ăn hoài, muồn tanh tấy rỉnh vừa rồi vẫn tanh. Người đời chỉ thích ăn sành, kia tiên cũng lo quanh suốt đời. Đại Ngọc cười nói, hạng thơ này một lúc tôi làm trăm bài cũng được. Bà Ngọc cười nói, khổ bây giờ, đã hết tài kết xuất, không làm được nữa rồi, lại vẫn còn kê bai người ta. Đại Ngọc nghe nói không thèm trả lời, hơi ngẩn cổ lên, khe kẽ ngâm, rồi viết ngay ra một tài. Mọi người xem thấy. Sáng trường xác xắt còn đây, mến mùi thơm chỗ mâm bày sáng choang. Ngọc non đầy ắp nuôi càng, mai chồi đỏ chói mùi hương ngát lừng. Đãi đà tám còn chăng, giúp vui nhìn chén ai đến mời. Gặp xinh non miền đẹp trời, quế như vẩn vả cười cợương Bảo Ngọc xem xong kèn lấy khen đẻ đại Ngọc liền xé và sai người đem bước đi rồi cười nói bài của tôi không cần của anh để tôi rút đi bài của anh hay hơn đấy hơn cả bài thơ Cúc họa vừa rồi anh nên giữ lại để cho mọi người xem đi bảoo hoaa cười nói tôi cũng cố gắng là một bài nhưng chưa chắc đã hay Hãy viết ra đây làm cho cười thôi nhé Nói xong viết ra cho mọi người xem Chém mời suối bóng quấy đồng Trùng xứ khao hát Khắp vùng trường an Trên đường nào thấy vập ngang Khen chê chỉ thấy đen vàng trông ra Mới xem bốn câu trên này Mọi người khen tuyệt Bảo Ngọc nói Mắng một cách đọc đến thật Thở tội đáng đốt vì thôi Rồi đến bốn câu dưới Rửa tay rửa với cúc pha Muốn phòng trứng lạnh Thì ta thêm rừng, vỏ xúc cạm mùi còn trăng, Bến trăng kia, những lú lừng mùi thương. Mọi người xem xong đều nói, Đây mới là một bài thơ ăn cua tuyệt diệu, Đề mục nhỏ mà ngụ ý lớn, Thực là bực đại tài, Nhưng có điều gì để mai người đời ác quá à? Lúc đó thấy Bình Nhi lại chạy vào vườn, Không biết có việc gì,